các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn lợi hại đến như thế nào đâu. Hoạt thượng này có yêu thuật, nếu không đem bầm vằm thi thể rồi hủy đi thì biết đâu hắn còn có thể giở ra yêu ma quỷ quái gì nữa. Hoặc giả sẽ hoàn hồn lại để mà hại người cũng nên ấy chứ. Đúng lúc đằng nói, đột nhiên mặt đất nổi lên một trận gió âm, bốn phía cắt bay mù mịt. Vừa mới rồi, mặt trời còn đang chiếu sáng mà chớp mắt Đã biến thành một bầu không khí, đen kìm kịp Bách tính thành linh châu như trông thấy đại họa Ai nấy đều khiếp sợ và thất sắc Kêu cha, kêu mẹ tranh nhau chạy trốn Đúng là trời đất mịt mù không tia sáng Quỷ khóc thần kêu kín lối mây Rất cuộc trong trận gió âm có ác quỷ nào xuất hiện Xin quý khán thính giả xem hồi sau sẽ rõ Đang nói đến đoạn sau khi phan hỏa thượng bị áp giải ra pháp trường chịu đại hình lột da chóc thịt băm vằm thành muôn mảnh. Đám đào phủ lột hết lục phủ ngũ tàng của gã ra, vắt lên từng kích cột, tưởng sắp châm lửa đốt, bỗng giữa từng không, nổi lên một trận gió âm. Trong khoảnh khắc mặt trời bỗng khuất bóng, cả thành linh châu, cát bụi đã bay mù mịt, đất trời không có mở lối. Ai nấy nháo nhắc cả lên, mọi người ở phía nam... Con phố đều tranh nhau chú vào các cửa hàng cửa hiệu ở ven đường. Con đường xuyên qua giữa chợ lập tức hiện ra nhưng ba mặt còn lại của ngã tư thì người dân vẫn tụ tập như rừng, không ai bỏ chạy cả. Trước đây Trương Tiểu miện thỉnh thoảng mới vào thành Linh Châu, chưa từng chứng kiến cảnh hành quyết tử tù bao giờ cả. Hắn cứ tưởng sau khi mỗi người đã bị dã nát xương cốt châm lửa đốt thì là xong việc. Nào ngờ thấy người ở phía nam phố Hốt hoảng giạt ra Ai nấy nét vào im hơi Ngướng mắt lên như đang chờ Một điều gì đó Trương tiểu biện đoán biết được Cuộc lăng trì ngày hôm nay còn chưa kết thúc Đằng sau còn có một phen Náo nhiệt hơn nữa Hắn không kịp được sự tò mò liền lại gần một gã công sai già Rồi hỏi han Đầu đuôi tay nhẹo Lão công sai nọ Biết Trương Tiểu Biện là người được đích thân quan tuần phủ đại nhân đề bản, sang định bụng kết giao liên hạ giọng nói khẽ. Trường bổ khoái không biết đấy thôi. Mỗi khi thành Linh Châu chúng ta dựng pháp trường để hành quyết, lúc cuối cùng thì không giống các vùng khác là thiêu hóa sắc chết của phạm nhân, mà chỉ dã nát xương cốt, còn nội tạng và máu thịt thì xưa nay vẫn để cho bọn chó đói ở ngoài thành vào ăn. Ngài xem Khắp thành mây mù che khuất Nhất định là con chó ngao thần ở vạn thi Loạn tăng lĩnh đang vào thành rồi Chỉ có kẻ nào không thiết sống Mới dám gây ồn ào mà thôi Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử Nghe thấy vẻ thì ngặt người ra Đồng Thanh cũng nói À thì ra là thế Chả trách đám đao phủ vắt tim gan Phèo phổi lên trên mấy cái cây cột kia Hóa ra là để đãi bọn chó ngoài thành Thưa quý khán thính giả của nghe đọc chuyện chấm nét Xưa nay người chết đều được yên nghỉ dưới lòng đất Gỗ làm quan tài càng dày Thì người chết càng được yên ổn Bằng không Chuột bọ đục khoét Mưa nước thấm vào Thì sẽ khổ không có để đâu hết Đen đuổi nhất là những người chết mới được chôn xong xuôi Đã bị bọn chó ban đêm bạt nấm Hút vỡ quan tài rồi sâu xé ăn thịt Có rất nhiều người nghèo không thể mua được quan tài tốt có được manh chiếu cói bó thay là đã tốt lắm rồi những nhà kha khám một chút thì cũng có thể mua một loại quan tài chó hút 3 ba phần gỗ Bách Tro thời loạn lạc thiên tai Địch họa Liên miên đại bộ phận dân chúng đều không có gì để ăn bọn chó lang thang hang cùng ngõ hẻm lại càng nhiều. Mỗi lần đánh trận xong, những con chó đói đó lại lao ra bái chiến trường bới ăn thịt sĩ tốt, ngà ngựa nghẽo tử thương. Con nào con ấy béo nhúc nhích và hung dữ dị thường, chúng thường kết thành bầy, ẩn hiện trong những ngõ bãi hoang vu. Người dân nghèo chết vùi qua loa trong những cỗ quan tài mỏng đều bị bọn chó đói đào mộ ăn sạch. Tình cảnh thê thảm không sao có thể kể xiết. Vùng xung quanh Linh Châu nổ ra chiến sự liên miên Mỗi fan kịch liệt Sát người chết đầu một Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net